Bản mệnh huyền hỏa Trong lòng lôi cương nhảy dựng lên Nếu là bản mệnh của tiên thú tấn công Thì hắn phải xúc lại tinh thần để đối mặt Chợt Hai mắt lôi cương lộ ra một tia nóng rực Cơ thể hắn đột nhiên lao lên phía trước để thăm dò Cơ thể khổng lồ 50 trượng được huyền hỏa vây quanh Huyền hỏa bên ngoài cũng nhập vào trong Lúc này Lôi cương giống như huyền hỏa vì đại, vọt tới chỗ ngọn lửa của sư đề. Trên đường bay đi, huyền hỏa vĩ đại 50 trượng nhanh chóng giảm dần đi. Khi đã thật sự đụng vào sư đề, thì nó chỉ còn là một quần huyền hỏa có đường kính một thước. Ngao! Sau khi ngọn lửa bám theo, sư đề vẫn liên tục gầm nhẹ rồi nó bay điên cuồng về phía sau. bịch Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Một sóng chấn động hết sức nóng rực cuộn sạch cả bốn phía Sư đề cũng bị sóng chấn động ném bay lên Huyền viêm chi hỏa của gã vốn vô cùng mạnh mẽ Vậy mà lôi cương lại dũng cảm dùng thân thể huyền hỏa của mình áp chế để trở thành đòn tấn công Điều này khiến cho sư đề kinh hồn bạc phía Mặc dù không biết làm sao đòn công kích của lôi cương lại như thế Nhưng một mối nguy hiểm làm cho gã lạnh cả người Cho nên mới dựa vào va chạm để tránh một kích trí mạng của lôi cương rồi chạy đi Quy lực của một kích này mạnh mẽ khiến cho trời đất biến sắc Một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên không dứt phía chân trời ngay cả ở giữa của hỏa phần và các tiên thú xung quanh đều cảm thụ được luồng chấn động kinh khủng này. Rồi đều quỳ xuống đất. run rẩy. Những đệ tử của khí Tôn đang săn thú ở ngoài cũng run người, rồi bỏ chạy tán loạn. Những dị gì động liên tiếp ở hỏa phần những năm gần đây đã khiến bọn chúng mấy lần kinh hồn bạc phía bỏ khỏi nơi này, Điều này làm cho những đệ tử khí công về sau không có mấy người dám vào phạm vi hỏa phần thêm nữa. Sau khi va chạm, lôi cương bay ngược ra trăm mét rồi mới dừng lại trên không trung, hình rồng cũng tự tự hiện ra. Nhưng, lúc này toàn thân màu trắng của nó lộ ra vài vết nước. Nếu lôi cương vẫn còn thân thể máu thịt thì có lẽ, lúc này, người đã sớm đầy máu rồi. Cho dù như vậy Toàn thân lôi cương tỏa ra ánh sáng khi mạnh khi yếu Nhưng ngọn lửa màu trang bút cháy trong hai mắt lại mạnh liệt hơn Hai mắt đảo qua bốn phía Nhìn về phía sư đề khoảng km đang lơ lửng trên không trung Hắn gầm nhẹ một tiếng Rồi lại bay về phía gã Lôi cương phát hiện ra điểm yếu hình rồng của mình Tốt độ ra Thì lôi cương căn bản không biết Ở trong trạng thái này làm thế nào Để có được công kiếp mạnh mẽ Hắn vốn có thể biến hóa thành hình người Để chiến đấu Nhưng hắn muốn phát huy sức mạnh hình rồng của mình Nói chung Thần thú biến hóa thành hình người Thì sức lực thật sự đã yếu bớt đi nhiều Có nghĩa là Chỉ có bản thể của thần thú mới có thể phát huy được sức lực cực mạnh của chúng. Lôi cương mặc dù là người, nhưng thân thể của hắn cũng là hình rồng, uy lực của nó có lẽ cần phải biến thành hình thú. Đánh với sư đề một trận, vô tình, lôi cương kiểm soát thuần thuộc hình rồng. Sư đề vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại hoảng hồn. Phát ra một tiếng gầm nhẽ âm thanh của gã vang lên trong đầu lôi cương, lôi cương không đánh nữa, không đánh nữa. nhưng thấy lôi cương phóng tới đầy khí thế, sư đệ nổi giận gầm lên một tiếng, một ngọn huyền viêm chi hỏa lại được phun ra, cơ thể to lớn của gã ngửa mặt lên trời mà gào thét, âm thanh thấu đến tận chân trời, khe nước trên mặt đất tỏa ra huyền hỏa chợt bất động. Một làng linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần tràn về phía sư đề. Con ngươi của lôi cương co rụt lại. Nhưng tốc độ của hắn vẫn không hề giảm. Chợt trong mắt hắn ló lên một tia sáng. Cơ thể chi làm hai. Tách ra cho đến khi thành một bạch long cỡ một trượng chạm vào huyền viêm chi hỏa. Cơ thể lôi cương cũng cuốn lấy huyền viêm chi hỏa. Gào lên rồi tới cạnh chỗ sư đề. Đuôi của con rồng kèm theo một âm thanh chấn động nổ vang trong không khí. Rồi quét ngang qua chỗ sư đề. Sư đề không mảy may tìm cách lẫn tránh, như thể gã không nhìn thấy lôi cương quét qua. Gã vẫn gầm lên, phiếu trên ngưng tụ thành một đám mây mù màu trắng. Những đám mây mù này như thể muốn thiêu đốt huyền hỏa. Rồi đột nhiên gã há miệng ra. Huyền hỏa trong không trung điên cuồng chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt. Cái đuôi rồng của lôi cương quét qua chỗ sư đề. Gã liên tục gào thét. Toàn thân cũng phát ra ánh sáng nóng rực. Khiến cho trời đất lại sáng chói. Nội tâm lôi cương rung lên. Mặc dù cái đuôi rồng sắp đánh tới. Nhưng trong lúc này Hắn phải nhanh chóng bay ra Bởi vì Hắn cảm nhận được một mối nguy chết chóc Sư đề bột phát ra ánh sáng màu trắng Rồi lại đột nhiên ngưng tụ thành một cái con hổ lớn cỡ trăm trượng Trên trán của con hổ này có một chữ màu đỏ vương Chữ này tỏa ra ánh sáng màu đỏ Tại đây Sau thời khắc sáng chói kỳ dị Một tiếng giống như tiếng thần thú rống vang lên trong trời đất Miệng rộng của con hổ lớn hé ra Rồi đớp nhanh về phía lôi cương Mặc dù tốc độ của lôi cương đã nhanh tới cực điểm Nhưng con hổ đó vẫn nhanh hơn Rồi ngay lập tức Nuốt cả người lôi cương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 555 nhất mạch viêm long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 555 nhất mạch viêm long. Nhóm dịch me trai em. Rầm rầm. Một tiếng nổ liên tục như thể trời đất nổi trận lôi đình vang lên. Xung quanh chỗ luận bàn đầy vết nước thần thú xung quanh cũng đều gào thét. Cơ thể lôi cương nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Ở chỗ sâu bên trong hỏa phần có một ngọn núi lớn cỡ nghìn trượng. Ngọn núi này tỏa ra ngọn lửa màu trắng rừng rực giống như một ngọn núi bằng huyền hỏa. Lôi cương và sư đệ tạo ra chấn động khiến cho chỗ này nhiều năm qua chưa từng có chuyển động trở nên lung lay. Không ít đá vụn trên ngọn núi nhanh chóng rơi xuống. Ngọn lửa trên ngọn núi lớn cũng điên cuồng bốc lên trên đỉnh ngọn núi cao. Hình thành hai quả cầu lửa khổng lồ khiến cho người ta có ảo giác rằng hai quả cầu lửa này giống như là hai con mắt của ngọn núi lớn. Một làng uy áp khổng lồ tỏa ra từ ngọn núi lớn, rồi khuyết tán ra phía trước, ở sâu bên trong hỏa phần. Mấy trăm thần thú đều cảm thụ được làng uy áp kinh khủng này liền kêu lên, rồi nằm im trên mặt đất không dám động đậy. Bốn chân đạp trên không trung, sư đệ nhìn vào một cái hố lớn ở phía trước, trong mắt gã hiện lên vẻ lo lắng. Gã không nghĩ tới việc đẩy lôi cương vào chỗ chết Nhưng do lôi cương lại tấn công điên cuồng Nên gã đã dùng chiến kỹ truyền thừa thứ 3 của liệt thiên viêm sư nhất mạc Chứ lại không nghĩ tới việc gây ra những chấn động như vậy Khi lơn Lơn E T Thiên viêm sư đang tìm lôi cương khắp nơi Thì chật toàn thân y rung lên dữ dội. Nhanh chóng rơi xuống. Rồi thu hẹp lại thành một trượng. Nằm sấp trên mặt đất rung rẫy. Không dám nhúc nhích. Trong lòng y vô cùng kinh sợ. run rẫy nói. Thật không nghĩ tới vậy mà cũng làm hắn tỉnh giấc. Chỉ có điều khiến cho liệt thiên viêm sư thở vào nhẹ nhõm. Chính là. Ui ác kinh khủng này chẳng qua chỉ dừng lại trên người y chốc lát Rồi lại tiếp tục lan rộng đi luồng ui ác này dừng lại trong chốc lát cách chỗ sư đề khoảng trăm mét Thì đột nhiên khởi động trên không trung Linh khí thuộc tính hỏa xung quanh Huyền hỏa trên mặt đất điên cuồng tập trung trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy Vòng xoáy này nhanh chóng mở rộng thêm ra Nếu lúc này sư đề quan sát kỹ Thì tất nhiên sẽ thấy ở giữa vòng xoáy này có một người nhỏ cỡ nắm tay Người nhỏ bé đó có màu trắng Nếu không quan sát kỹ thì sẽ rất khó nhìn thấy Ở sâu trong hỏa phần Ngọn núi lớn đang im liềm đột nhiên rung rẫy Nó tỏa ra ui ác Rồi chật ngưng tụ lại Rồi hóa thành một bàn tay vô hình trong không gian và hướng về chỗ sư đề đang cách chỗ vòng xoáy khoảng trăm mét mà đè gã xuống. Bàn tay này vô cùng lớn, nhưng lại ẩn chứa uy áp dồi dào, khiến cho toàn thân sư đề đang ở xa trăm mét cũng rung rẩy, Bất chấp cả cảm giác không thở được, gã điên cùng bay về phía trước. Một chưởng đánh về phía tiểu nhân màu trắng. Khiến cho linh khí thuộc tính hỏa và huyền hỏa đang điên cùng tập trung về phía tiểu nhân đột nhiên bị chặn lại. Rồi rơi xuống. Tiểu nhân màu trắng đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt. Tay phải hắn chìa ra. Còn linh khí thuộc tính hỏa và huyền hỏa đang bị uy áp của bàn tay áp chế đột nhiên điên cuồng chui vào hắn. Trong nháy mắt, huyền hỏa linh khí thuộc tính hỏa ở 10 dặm xung quanh điên cuồng tụ tập. Trong một khoảng thời gian ngắn, 10 dặm xung quanh nhanh chóng lan ra tới trăm dặm, cuối cùng tới nghìn dặm. Tốc độ tập trung của linh khí và huyền hỏa này nhanh như chớp trong nháy mắt đã tập hợp xung quanh tiểu nhân màu trắng. Khi bàn tay khổng lồ ấn xuống, bóng người nhỏ bé gió chìa tay phải ra. Biến thành một ngón tay Rồi chỉ về bàn tay khổng lồ Trên không trung đang đè xuống Rầm ầm Trong không gian vang lên Một tiếng nổ kỳ lạ Mặt đất hiện ra Một dấu bàn tay lớn Chỉ riêng uy áp Của bàn tay hạ xuống Cũng đã đè lên mặt đất mười thước Có thể thấy rõ là rất kinh khủng Ngay khi bóng người nhỏ Màu trắng chỉ tay Huyền hỏa đột nhiên tập trung xung quanh hắn, hóa thành một ngón tay cực kỳ lớn. Từ từ hướng về phía bàn tay kia, bang vang bịch. Trong chút lát nơi ngón tay chỉ ra và bàn tay va chạm, cả bầu trời đều vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, Mặt đất phía dưới xuất hiện một cái hố lớn đến trăm dặm. Vang cái hố lớn là những vết nước bắt đầu lan rộng ra bốn phía Cũng may mà thần thú xung quanh cảm nhận được mối nguy lớn nên đều chạy trốn cả Nếu không Thần thú ở trong vòng 100 dặm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Dẫn đến kết cục trọng thương Ngao Ở sâu bên trong hỏa phần có một tiếng hét thảm vang vọng tới tận khí tháp tầm 5 Làng khí tức khổng lồ khiến cho đệ tử của khí tôn ở tầm năm vô cùng hoảng sợ. Theo như âm thanh phát ra thì biết được rằng nó từ hỏa phần truyền đến. Điều này khiến cho không ít các đệ tử của khí tôn không dám đặt chân đến gần hỏa phần. Thậm chí còn có nhiều các đệ tử của khí tôn còn tìm một chỗ đóng cửa không dám xem. Những năm gần đây, Di động liên tục xảy ra ở hỏa phần đã khiến cho các đệ tử của khí tôn sợ hãi. Mỗi lần họ đều cắn răng mạo hiểm sinh mệnh của mình để dấn thân vào hiểm nguy. Nhưng lần này, âm thanh thảm thiết lại vang lên ở khí tháp tầng 5 nơi các đệ tử của khí tôn sinh sống. Khiến cho bọn họ lại càng không dám đi lên phía trước. Bàn tay cực lớn kia bị chạm vào ngón tay. Liền nhanh chóng rụt vào sâu bên trong hỏa phần. Cuối cùng chui vào trong ngọn núi lớn. Hai con mắt lớn của ngọn núi này ngưng lại thành huyền hỏa. Rồi nhanh chóng tan ra. Cuối cùng hóa thành huyền hỏa trên ngọn núi lớn. Bút cháy đùng đùm. Ngọn núi lớn cũng bình yên trở lại. Tiểu nhân màu trắng lạnh lùng nhìn chỗ sâu bên trong của hỏa phần. Ánh mắt hắn hiện ra một ánh sáng kỳ lạ. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên không trung. Rồi tiếp tục hấp thu huyền hỏa trong không gian. Thần thú ở bên ngoài nghìn dặm đã sớm trốn chạy. Không nói đến uy áp lúc trước đã làm họ sợ mà cho dù có quay lại. Thì toàn bộ huyền hỏa trong vòng nghìn dặm cũng đã biến mất. Cứ như vậy đến khi qua một năm huyền hỏa và linh khí thuộc tính hỏa cứ liên tục tập trung điên cuồng mới bắt đầu trở nên yên ả. nhưng ở chỗ tiểu nhân màu trắng đã là một bạch long trăm trượng đang lơ lửng ở trên không, bạch long ấy chính là lôi cương. dưới chiến kỷ thứ ba được truyền thừa của sư đề thân thể huyền hỏa của lôi cương tan ra khắp trời, nhưng không chết mà bị trọng thương. Lôi cương quá coi thường sự mạnh mẽ của nhất mạch liệt thiên viêm sư. Huyết mạch của sư đề cũng không thuần khiếp. Nhưng lại có thể phát huy được sức mạnh như vậy. Thì có thể thấy được nhất mạch liệt thiên viêm sư khủng khiếp đến thế nào. Nhưng, lôi cương có hỏa hoàng tương trợ, muốn chết cũng khó. Cuối cùng, ở sâu bên trong hỏa phần, Ui ác kinh khủng công tới. Hỏa hoàng bèn ngưng lại thành một ngón tay để loại bỏ đòn tấn công kia. Đồng thời còn khiến cho thần hồn của thần thú mạnh mẽ kia bị trọng thương. Phải đi chìm vào tu luyện. Lúc này, hỏa hoàng đã rơi vào giấc ngủ mê mệt. Mặc dù tiên thú mạnh mẽ kia bị thương nặng, nhưng hỏa hoàng cũng bị thương không kém. Dù sao... Hỏa hoàng vẫn còn ở trong giai đoạn trưởng thành. Sau khi giúp lôi cương ngưng kết ra thân thể huyền hỏa, thì nó cũng rơi vào giấc ngủ say. Thời gian một năm qua đi trong chớp mắt, sư đệ đã trở lại gần lôi cương. Gã ghé vào cái khe nước. Hai mắt phức tạp nhìn lôi cương lơ lửng ở trên trời. Gã thầm than. Mình đã sử dụng chiến kỹ truyền thừa thứ ba. Vậy mà không khiến cho lôi cương bị thương nặng. Trái lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Sư đề không biết đến sự tồn tại của hỏa hoàng. Cho nên cho rằng, Lúc này thấy lôi cương đang tu luyện, Nên gã không muốn quấy rầy hắn. Xong, điều khiến cho gã nghĩ mãi không ra chính là, Uy ác mạnh mẽ và một kích hủy thiên diệt địa kia. Rốt cuộc xuất hiện thế nào? Điều khiến cho gã tin tưởng là vì lôi cương, có lẽ đánh chết hắn cũng là điều khó khăn. Sư đề hiểu được, thần thú ở chỗ sâu bên trong mạnh mẽ gần như chỉ cần một suy nghĩ trong đầu rằng cũng có thể tiêu diệt gã. Sau khi đạt tới thần giai thì trận lệch về sức mạnh trong mỗi một cấp độ có thể nói là một trời một vực. Lúc này, không phải lôi cương đang ngủ say, cũng không phải là đang tu luyện, mà là đang lĩnh ngộ. Có lẽ là tiếp nhận truyền thừa. Sau khi bị chiến kỷ truyền thừa thứ ba của sư đề chiếm đoạt thì giọt máu đỏ trong thần hồn của lôi cương vỡ tan. Dịch máu kia vốn là huyết mạch của hỏa giao Trong đó ẩn chứa một tổ tộc truyền thừa của y Mà truyền thừa chỉ có thể đột phá thành thần thú Thì sau đó mới có thể bắt đầu Vậy mà lôi cương lại được thuận lợi như vậy Mặc dù hỏa giao không phải là rồng Nhưng lại có một phần của nguồn gốc rồng Vì thế ẩn chứa trong huyết mạch của nó chính là chiến kỷ rồng Lúc này lôi cương đang ở trong cảnh giới mà không có cách nào để nói được Huyết mạch trong đầu hắn bị nghiền nát Thì trong phút chốc đột nhiên trong đầu lại có thêm rất nhiều thứ Nhưng mấy thứ này huyền bí quá mức Nên chỉ có thể khiến cho hắn từ từ mà lĩnh ngộ Nhất mạch viêm long Thân thể hỏa giao của lôi cương dĩ nhiên vốn thuộc về nhất mạch viên long, Nhưng điều khiến cho hắn hơi thất vọng chính là huyết mạch này cũng không thuần khiết. Sau khi hắn đã kiếm tra sơ qua thì phát hiện ra chỉ có ba chiến kỷ. Nhưng khi lôi cương đang lĩnh ngộ chiến kỷ thứ nhất thì trong lòng hắn vô cùng xúc động. Mặc dù huyết mạch không thuần khiết, Nhưng từ chiến kỷ truyền thượng, lôi cương có thể rút ra rằng, nhất mạch viêm long này mạnh mẽ, có lẽ còn hơn cả nhất mạch liệt thiên viêm sư. Truyền thừa chiến kỷ đầu tiên của viêm long tên là Sấm sét Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 556 người cũng biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 556 người cũng biết. Nhóm dịch me trai em. Lấy thân làm vật giận, mượn cơn giận của trời phát ra sấm sét phá hủy thế gian. Đây là thức thứ nhất của chiến kỷ truyền thừa nhất Mạch Viên Long. Lúc này, lôi cương chìm vào trong lĩnh ngộ sấm sét Mỗi một thần thú đều có chiến kỹ của chính mình. Có khi là do tự mình lĩnh ngộ, cũng có khi là do truyền thừa mà đạt được chiến kỹ cùng với cương kỹ. Cũng giống như đạo pháp, chỉ là thói quen của thần thú nhưng lại gọi là chiến kỹ. Theo huyết mạch để truyền thừa chiến kỹ cho hậu thế, cuối cùng sẽ quyết định xem liệu hậu bối đạt được chiến kỹ truyền thừa có mạnh hay không. Có hai cái quyết định một là nồng độ huyết mạc. Nồng độ huyết mạch càng cao thì trong truyền thừa sẽ ẩn chứa ý cảnh chiến kỹ của tiền bối. Hai là sự hiểu biết của bản thân, sự nhận biết so với nồng độ huyết mạch thậm chí còn quan trọng hơn. Cuối cùng, mỗi một chiến kỷ đều không xuất hiện một cách vô căng chứ. Nó có người sáng lập của nó mà cái này cần phải có ngộ tính để sáng tạo. Có lẽ đạt được chiến kỷ T R I E Nơn Thừa tuy mạnh Nhưng bất kể thế nào thì đều không có được một cách thuận lợi của sự lĩnh ngộ chiến kỷ của bản thân Lúc này lôi cương đang chìm vào trong thức thứ nhất của chiến kỹ truyền thường Với hắn Đã tu luyện nhiều năm như vậy rồi Nên tự nhiên hắn hiểu rõ Muốn lĩnh ngộ một chiến kỷ nào đó Thì tất nhiên mỗi chữ Mỗi câu đều phải được phân tích thông suốt Phải biết được ý nghĩa của nó Lấy thân làm vũ khí Chẳng nhẽ lại lấy bản thân trở thành vũ khí công kích sắc bén hay sao Lôi cương lẩm bẩm nói Mượn cơn giận của trời phá hủy thế gian Điều làm cho lôi cương thực sự xúc động chính là câu này. Mượn cơn giận của trời. Dựa vào cơn giận của trời để chuyển hóa thành công kích của bản thân. Ý nghĩ như vậy quả thật khiến cho người ta sợ. Lôi cương đã tu luyện đạt tới trình độ cao như vậy. Tuy rằng thuận lòng trời mà đi, nhưng vẫn không dám chống lại trời đất. Tu vi càng cao thì lại càng hiểu thế gian thần bí Người tu luyện thường nói chống lại ý trời mà đi, nhưng lôi cương lại không cho là chống lại. Tuy rằng, hắn không biết nói thế nào, nhưng chỉ cảm thấy loại thuyết pháp này cực kỳ hoang đường. Cơn giận của trời là như thế nào? Lôi cương lẩm bẩm nói. Ngay lập tức, hắn cẩn thận khiêm tra xem tu luyện truyền thừa chiến kỷ sấm xét như thế nào. Cho dù là tiếp nhận chiến kỹ truyền thừa thì vẫn phải tự mình lĩnh ngộ cũng cần phải tốn nhiều thời gian. Lúc này, lôi cương hầu như có thể tự mình lĩnh ngộ cũng có thể nói là tham khảo. Quy lực của chiến kỷ này có thể mạnh tới cỡ nào? Thì phải xem lôi cương có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Vạn tượng các ở tầm 5 của khí tháp. Từ khi Chỉ Sang rời khỏi khí thành để đi tới tầm 6 khí tháp đã được 50 năm rồi. Trong 50 năm này, Chỉ Sang không ngừng đi tới tầm 5 của khí tháp. Sau khi lại nhận được thư để lại của Lôi Cương, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại. Lúc trước, sau khi biết được Lôi Cương đã trở lại khí tôm liền để lại một viên tinh thạch cho Chỉ Sang. Hắn nói với nàng rằng đi tu luyện. Một khi xuất quan sẽ đi tìm nàng. Nhưng những năm gần đây, ngoài việc chỉ sang đợi chờ ra, thì cũng không còn cách nào khác. Nàng vốn muốn ở lại khí thành, để đợi đến khi lôi cương xuất hiện, nhưng Long thiên lại yêu cầu đi đến tầm 6 khí tháp. Vòng đi vòng lại, nàng càng ngày càng ưu sầu. Nàng vốn chuyện trò vui vẻ với Long Thiên, nhưng lúc này lại không nhìn thấy nét vui tươi nào trên mặt nàng. Trong một gian thư phòng tao nhã của vạn tượng két, Chỉ San cầm trong tay số sách của vạn tượng két. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn về phía trước. Vẻ u sầu trên khuôn mặt khiến cho kẻ khác gặp Chỉ San lần đầu đều thương mến chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Két Một tiếng chói tai vang lên. Cửa phòng bị mở ra. Một người thanh niên khôi ngô đứng ở cửa. Vẻ mặt gã kèm theo vẻ tươi cười, ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng nhìn về phía chỉ sang ở thư phòng, ánh mắt gã đầu tiên là hiện lên vẻ sáng ngời. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt của nàng, hai mắt gã hơi cau lại. Khu mặt bất giác giật giật. Nhưng chỉ là chợt lóm lên. Rồi lại lấy vẻ tươi cười che đi. Gã đi vào trong phòng, dịu dàng nói. Chỉ sang, ngươi đang mệt mỏi đúng không? Việc này giao cho lý tiền cảnh là được rồi. Ánh mắt trống rỗng của chỉ sang lấy lại chút sức sống. Nàng nhìn về phía gã thanh niên, nói. Long thiên ca ca. Việc này vốn là trách nhiệm của Chỉ Sang Long Thiên ca ca sao không đi tu luyện đi Ha ha Xem kìa Chỉ Sang của chúng ta cả ngày đâm chiêu ổ dột Long Thiên ca ca làm sao mà có thể an tâm tu luyện chứ Long Thiên cười nói đi tới trước mặt Chỉ Sang Nhìn nàng chăm chú Chỉ Sang mỉm cười gật đầu nói Long thiên ca ca, muội chỉ là Chẳng qua là mong sớm gặp lôi cương mà thôi Long thiên ca ca không nên lo lắng Lại càng không nên vì muội mà bỏ bê tu vi Đấy thật sự là lỗi của chỉ sang Vẽ tươi cười của long thiên chợt cứng đợt Nhưng khôi phục lại rất nhanh, nói Chỉ sang muội. Lôi cương kia có thật sự đang ở tầm 5 của khí tháp hay không vẫn còn chưa chắc chắn Ta đã cử chính thế lực lớn đi tìm Nếu hắn mà ở tầm 5 của khí tháp thì sẽ tìm ra thôi Có lẽ hắn căn bản không có ở tầm 5 của khí tháp Hừ không phải Long thiên ca ca Chính thế lực lớn kia căn bản là không hết sức để tìm lôi cương ca ca Nếu không thì tại sao hắn đã tới khí tháp rồi để lại lời nhắn cho ta mà bọn họ không nói cho ta biết? Vẽ mặt chỉ sang đầy vẽ mong đợi, nói. Bỏ đi sau khi để lại lời nhắn. Sắc mặt không đổi của Long Thiên khẽ biến, sau đó gã lại nói. Ngươi nói rằng sau khi ta cử chính thế lực lớn đi tìm lôi cương. Thì hắn lại tới khí tháp và để lại lời nhắn cho ngươi sau. Ừ. Chỉ sang gật đầu. Đồng tử long thiên hơi cao lại. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt trở nên cương đờ. Gã nhìn chỉ sang nói. Chỉ sang. Ngươi mệt rồi đi nghỉ đi. Ta đi hỏi xem sao. Nếu bọn chúng không dốc hết sức tìm kiếm. Ta chắc chắn sẽ không nhờ bọn chúng nữa. Nói xong. Long Thiên không đợi cho Chỉ Sang trả lời, liền ra khỏi căn phòng. Nếu bình thường, Chỉ Sang chắc chắn sẽ phát hiện ra biến đổi của Long Thiên. Nhưng lúc này, nàng chỉ một lòng mong gặp lại Lôi Cương, nên không để tâm đến nét mặt của gã. Từ vạn tượng cát đi ra, vẻ mặt Long Thiên u ám. Gã đã cẩn thận hỏi thăm lý tiền cảnh. Cuối cùng suy nghĩ một hồi. Việc lôi cương đã để lại lời nhắn là sau khi bị gã đánh gơn. U Vinh Quy Quy Cương Điều này khiến cho trong lòng gã đầy sự khiếp sợ. Lẽ nào lôi cương còn chưa chết? Chẳng nhẹ tử thiên kiếm cũng không giết được hắn. Làm sao có thể? Một tên tiểu tử làm sao có thể chịu được uy lực của thần khí Long thiên nhìn sâu vào bên trong khí thành Ánh mắt gã hiện lên vẽ lạnh giá Rồi hướng về chỗ thành chủ của khí thành mà bay đi Long thiên Một tiếng xà nu chật vang lên trong đầu long thiên Gã đang đi bộ trên đường lớn Đang chìm trong suy nghĩ thì lại chật ngẩn ra Hồi tưởng trong chốc lát. Rồi sắc mặt gã đại biến. Long thiên nhìn về bốn phía như thể đang tìm cái gì đó. Hãy tới tụ linh tháp. Mơ thanh kia lại vang lên. Long thiên chần chừ dây lát rồi vội chạy tới tụ linh tháp. Lúc này, bên ngoài của tụ linh tháp không có người tu luyện nào. Lo lắng về biến cố ở hỏa phần. Khiến cho không ít đệ tử không có cách nào săn bắt thú đan. Cũng không có cách nào đổi tiên thạc. Cũng không thể đủ sức trang trải những chi phí đắt đỏ. Cho nên các đệ tử vào tụ linh tháp lại càng ít hơn. Long thiên đi thẳng vào trong tụ linh tháp. Sau khi nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt gã cũng dừng lại chỗ lão giả phụ trách việc phát lệnh bài. Ánh mắt Long Thiên không vững tin nhìn lão giả. Gã do dự chút lát. Rồi nhìn lão giả chầm chầm. Như thể muốn nhìn thấu lão. Long Thiên, ngươi cũng biết sai sao. Lão giả lạnh lùng ngẫm đầu. Hai mắt đục ngầu nhìn Long Thiên chầm chầm. Nói. Long Thiên sững sốt. Sau đó. Cơ thể gã khẽ run. Sắc mặt gã vô cùng tái nhật Rồi quỳ xuống đất Cung kính nói Long thiên sinh ra mắt sư tổ Lúc này trong lòng long thiên vô cùng kinh hải Ở khí tôn Long thiên chỉ sợ hai người Một người là tôn chủ Một người là sư tổ Cũng chính là sư tôn của tôn chủ Mạc tử thiên kiếm của Long thiên trước đây được luyện chế bởi người này. Đối với người này gã chỉ có sự sùng bái và kính nể. Lão phu hỏi ngươi, ngươi đã biết tội chưa? Lông mày lưỡi mát của lão giả nhúc lên. Quát khẽ nói. Ánh mắt già nô liếc qua chỗ Long thiên. Rồi từ từ đứng lên. Hai tay chống sau lương. Hai mắt đục ngầu nhìn gã chầm chầm. Toàn thân lão tỏ ra khí tức khiến cho Long Thiên kinh hồn bạc phía. Sư tổ, Long Thiên đã làm gì sai? Sau khi Long Thiên chối thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đối mặt với lão giả. Được, được, đồ đệ tốt của hỏa chân tử. Vậy mà lại vì một nữ nhân, mà lại đi khiêu khích với một cường địch. Ngươi có biết, Ngươi đã khiêu khiếp ai không? Ngươi có biết ngươi này liên quan đến khí tôn sau này? Ngươi có biết khí tôn có thể không thể hoàn thành được kỳ vọng của tất cả không? Ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi đã giết chết hắn không? Ngươi có biết thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ nào không? Ngươi chỉ vì một nữ nhân... Mà không sợ khiến khí tôm phải rơi vào chỗ muôn đời muôn kiếp không trở lại được sao Ngươi nói, ngươi biết tội sao Cuối cùng lão giả nói vẻ mặt căm phẫn Hai mắt đục ngầu trở nên đỏ rực như thể Có hai ngọn lửa cháy bùng ở bên trong Long thiên bị lão giả nói Hai mắt đờ ra trong chốc lát chưa phản ứng lại kịp với những điều lão giả đang nói Lão giả nhìn thẳng xuống phía dưới Long thiên bắt buộc phải làm cho mình tỉnh táo lại Gã cẩn thận hiểu ra từng câu từng chữ của lão giả Bỗng nhiên gã nghĩ tới một cái gì đó Rồi nhìn về chỗ lão giả nói Sư tổ người nói người kia là lôi cương sao Long thiên Lão phu bất chấp ngươi dùng biện pháp nào Tóm lại Lão Phu muốn hắn không có oán hận nào với khí tôm chúng ta. Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà đại diện cho khí tôm? Nếu không giải quyết được việc này, lão Phu sẽ trục xuất ngươi khỏi khí tôm. Mỗi chữ mỗi câu của lão giả tự như sấm sét nổ trong tai Long thiên. Gạ chấn động gần như nằm liệt trên mặt đất. Điều gã không thể tin được chính là sư tổ vẫn thường khen ngợi gã Vậy mà lại muốn trục xuất gã ra khỏi sư môn Nhưng lại là vì hắn sao Phải biết rằng Lúc trước vị Long Thiên Mà lão giả này đã đặc biệt chế tạo ra tử thiên kiến Rồi tặng nó cho gã Nên có thể thấy được rằng với Long Thiên lão giả này yêu mến và đánh giá cao gã đến thế nào nhưng lúc này có thể thấy được hiển nhiên lão giả cũng căm phẫn đến thế nào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 557 đại thần thú các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 557 đại thần thú nhóm dịch me trai em trong lúc long thiên đang bị khiển trách thì lôi cương đã chìm trong lĩnh ngộ sấm sét. Sấm xét là chiến khỉ truyền thừa siêu phạm tự nhiên của nhất mạch viêm long. Định đoạt uy lực chính là dựa vào nhận thức của lôi cương. Nhận thức mà càng cao thì lĩnh ngộ lại càng nhiều, và uy lực sẽ lại càng mạnh hơn. Lúc này, lôi cương đang ở trong một thế giới rộng lớn, có một thần lông đỏ rực chừng vạn Trượng đang lơ lưỡng trước mắt hắn. Toàn tân thần long đỏ rực này đầy vẫy màu lửa đỏ kết hợp thành một lớp phòng ngự không có cách nào đánh tan được. Hai mắt thần long to lớn nhìn chăm chú về phía trước nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác không có gì cản nổi. Trên trán của thần long có hai cái sừng nhọn lớn dài tới hơn 10 trượng. Hai sừng nhọn đỏ rực trên đó hầu như có ngọn lửa trong suốt đang đốt cháy. Nếu mà không quan sát kỹ thì không có cách nào thấy được. Hai mắt lôi cương nhìn cái sườn nhọn chầm chầm trong lòng hắn nổi sống. Là cửu thiên huyền hỏa. Chẳng nhẽ là cửu thiên huyền hỏa sao? Lôi cương khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Huyền hỏa cử thiên vô sắc. Điều này có nghĩa là từ huyền hỏa màu trắng chuyển thành trong suốt thì đó chính là cửu thiên huyền hỏa. Chỉ có điều Đúng như chữ cửu đã nói Muốn từ huyền hỏa màu trắng Luyện thành thành cửu thiên huyền hỏa vô sắc Thì cần phải trải qua chính giai đoan Khi lôi cương đang suy tư Thì viêm lông khổng lồ này chợt chuyển động Một tiếng gào hoang dã kinh khủng vang lên Mặc dù Đây chỉ là huyết mạch ẩn chứ trong hình ảnh Nhưng thiếu chút nữa lôi cương đã bị tiếng gào này làm cho hôn mê bất tỉnh mới chỉ một tiếng gào của viêm long đã khiến cho trời đất biến sắc mây lửa trên bầu trời cuồn cuộn bay giống như lôi vân tụ tập trên bầu trời mặt đất cũng chấn động một vầng huyền hỏa tỏa ra từ trên mặt đất dáng vẻ như thể phóng những giận dữ lên trời Muốn hủy diệt vạn vật trên thế gian. Vào lúc này, viêm long cao vạn trượng nhảy lên, rồi lại hóa thành một cái búa lớn. Toàn thân nó vẫn đầy lửa đỏ như cũ. Chỉ có điều mặt trên của nó có đầy vân chi chức. Những vân này giống như chữ, lại giống như hình vẽ, như thể ẩn chưa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Trong các loại vũ khí, Thần thú lại càng tôn kính cái búa lớn. Trong lòng chúng chỉ có cái búa lớn mới có thể phát huy sức lực cực mạnh của bản thân. Sấm sét, Một tiếng gào thét vang lên. Mây lửa trên bầu trời liên tục cuộn trào nhập vào trong cái búa lớn. Còn huyền hỏa trên mặt đất cũng điên cuồng bắn vào trong cái búa lớn. Trong nháy mắt cái búa lớn nhanh chóng tỏa ra khí tức và không ngừng lớn lên, gần như còn mạnh hơn lúc trước. Lôi cương thấy vậy thì kinh hồn bạc viết chỉ một cái búa lớn có lẽ đủ để tiêu diệt cả ngũ hành giới trong nháy mắt. Một kích của cái búa lớn giáng xuống, mọi vật trong trời đất đều sụp đổ, hình bóng trong đó tan biến, lôi cương tỉnh lại. Trong lòng hắn run rẩy dữ dội. Một kích lúc trước kinh khủng khiến cho hắn nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Một nhát búa như vậy trong bảy giới, liệu có ai có thể chịu được? Lôi cương chợt nhớ tới người đàn ông béo tốt lúc trước ở không gian chân hỏa. Theo những lời hỏa hoàng nói, Người nọ là người thủ giới. Sức lực mạnh mẽ. Nhưng không biết ngoài bảy giới ra có còn giới nào khác hay không? Sau khi đảo mắt qua bốn phía, rơi xuống bên cạnh sư đệ, lôi cương nhánh một cái liền biến hóa thành hình người. Hắn đi tới cạnh sư đệ, rồi ngồi xuống. Lúc này, sư đệ đang bước vào tu luyện, nên không cảm thụ được khí tức của lôi cương. Lôi cương cũng không muốn quấy rầy gã. Hắn liền ngồi xếp bằng, rồi đi vào trong lĩnh ngộ. Trong đầu Lôi Cương không ngừng hiện lên dáng dấp phim Long vạn trượng phát ra sấm sét với uy thế khủng khiếp. Hắn liên tục hồi tưởng và từng bước lĩnh ngộ. Mây lửa trên không trung cuồn cuộn và trên mặt đất chợt tỏa ra huyền hỏa, đó là cơn giận của trời cao sao? Lôi Cương nghĩ đến đấy, bèn nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại điều mà hắn cho là cơn giận của trời cao. Từ khi độ kiếp ở trung su dưới, còn thiên kiếp là cơn giận của trời, suy nghĩ đó sớm đã cắm rễ trong đầu lôi cương. Nếu mà cơn giận của trời chính là lôi vân, nếu mà ta đem lôi vân nhập vào trong sấm xét, thì uy lực kia sẽ thế nào? Trong đầu lôi cương hiện lên một tia sáng, lẫm bẩm nói. Lúc suy nghĩ về việc sử dụng sấm xét dần hình thành trong đầu hắn, Thì lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn. Còn mặt đất thì nước toát ra. Mà hắn vốn là thân thể huyền hỏa. Như vậy thì sử dụng sấm sét sẽ không phải dung nhập ba loại lực lượng sao. Lôi vân là lôi hành, còn mặt đất nước ra chính là hành thổ. Nếu mà phân thân và bản tôn dung hợp lại, vận dụng sấm sét thì uy lực kia sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào cho dù không dung hợp cùng bản tôn thì mình cũng giống như Viêm Long Ca vạn trượng cũng có thể phát huy được sức mạnh của Sấm Sét sao? Chỉ có điều, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cho trời cao nổi giận? Trong truyền thừa lại không nói rõ, có lẽ là huyết mạch quá loạn cũng không ghi lại đầy đủ Sấm Sét. Điều này phải dựa vào sự lĩnh ngộ của chính mình. Lôi cương lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhắm mắt rồi ngồi xuống. Lôi cương không hề dự định tiếp tục lĩnh ngộ chiến kỷ thứ hai truyền thừa của viêm Long nhất mạc. Chưa hoàn thành xong việc lĩnh ngộ toàn bộ sấm sét, Lôi cương sẽ không lĩnh ngộ chiến kỷ thứ hai. Không nên làm hai thứ cũng một lúc. Đạo lý này, hắn vẫn hiểu rõ. Nửa năm sau, lôi cương mở hai mắt ra trong ánh mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc và bất đắc dĩ. Nửa năm trôi qua, hắn một mực suy tư, rốt cuộc cơn giận của trời là thế nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có cách gì hiểu thấu. Mà hình dáng trong huyết mặt kia lại chỉ có thể nhìn được một lần. Điều đó cũng có nghĩa rằng lôi cương phải dựa vào ký ức của mình mà lĩnh ngộ sấm xét. Nhìn sư đệ nằm sắp trên mặt đất, lôi cương ngập ngừng trong chút lát, rồi thần thức tản ra. Thần thức còn chưa chạm đến sư đệ thì gã đã mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng. Khi thấy rõ lôi cương, sư đệ chợt giật mình, biến thành hình người, nhìn lôi cương chầm chầm, nói. Lôi cương, ngươi đã biến thành thần thú sao? Sư đệ nói khiến lôi cương ngẩn ra. Đúng vậy mình đã mở huyết mạch truyền thừa. Mặc dù ngoại lực nghiền nát huyết mạch Nhưng cuối cùng cũng mở ra Chẳng nhẽ phân thân này của mình Đã đạt tới mức độ thần thú Lôi cương nhắm mắt lại Đảo qua trong cơ thể Thì phát hiện ra Thân thể huyền hỏa của mình Cũng đã ngưng tụ thành ngũ tạng lục phủ Chỉ có điều Ngũ tạng lục phủ này đều là màu trắng, không phải là máu thịt, là do huyền họa biến thành. Chỗ trái tim cũng liên tục tản ra linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần khiến cho sức mạnh tăng gấp đôi. Lôi cương liên tục cười gượng, mình cũng đạt tới giai đoạn thần thú rồi sao? Nghĩ đến đó ánh mắt lôi cương nhìn sư đệ thì lại phát hiện ra gã này đang nhìn vào trán mình chầm chầm. Lôi cương sững sốt, thần thức hắn đảo qua cái trán, thì phát hiện ra, không biết từ khi nào, cái trán đã có một tiểu long màu đỏ tươi. Gián dấp của tiểu long này rất sinh động, giống như là được chạm chỗ trên trán của lôi cương. Hắn sững sốt, đây là cái gì? Lôi cương người, người là nhức mặt viêm long. Sư Đề trầm ngâm một lúc rồi trong giọng nói gã kèm theo vẻ khiếp sợ cất tiếng. Lôi Cương gật đầu, nhìn Sư Đề chăm chú, nói: "Ngươi làm sao biết được ta là Nhất Mạch Viêm Long? Theo như truyền thừa của ta mà kết luận, thì chỉ có Nhất Mạch Viêm Long mới có ấn ký đỏ rực. Ta không nghĩ tới ngươi lại là Nhất Mạch Viêm Long." Sư Đề lắc lắc đầu, nói: A, nói thế là sao? Nhất mạch Viêm Long làm sao vậy? Lôi Cương không hiểu được sự khiếp sợ của sư đệ là như thế nào, cõi lòng đầy vẻ khó hiểu. Đối với sấm sét của truyền thừa chiến kỹ đệ nhất của Nhất mạch Viêm Long mà nói, ca, hơn, ờ, ờ, nương, gơn. Hề thua kém liệt thiên viêm sư của sư đệ. Gã khiếp sợ nói về quá khứ. Nhưng trong vẻ khiếp sợ của gã còn kèm theo cả sự thương tiếc khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc. Trong truyền thừa của ngươi chẳng nhẽ không có nói sao. Nhất mạch viêm lông của ngươi và nhất mạch của sư đệ ta là thánh thú thượng cổ là hai trong mười đại thần thú sao. Sư đệ nghi hoặc nói lôi cương lắc đầu thánh thú thượng cố chỉ là trong truyền thuyết bởi vì huyết mạch của ta cũng không tinh khiết ghi chép cũng không hoàn chỉnh nhưng ta có thể khẳng định là nhất mạch viêm long và liệt thiêm viêm sư của ta đều là một trong mười đại thần thú sư đề nói trên khuôn mặt gã hiện ra vẻ ngạo nghễ thần thú thời kỳ hỗn độn nhiều vô kể Có thể thăng cấp làm mười đại thần thú. Đối với mỗi một mặt là vinh dự cực lớn đối với các đệ tử. Mười đại thần thú. Ta đây chẳng phải là một mặt trong mười đại thần thú sao? Lôi cương vui vẻ nói. Sư đề lắc đầu, nói. Ui chào, mặc dù điều này là vinh dự, nhưng... Sắc mặt lôi cương khẽ biến, ánh mắt cau lại nhìn sư đề chăm chú, thấp giọng nói. Sư đề đại ca, rốt cuộc thì làm sao vậy? Úi chào! Huyết mạch của ta không tinh khiết. Nhưng theo như truyền thừa của ta, ta ngờ ngỡ cho rằng, nhất mạch viêm lông của ngươi hình như đắc tội với một bộ tộc thánh thú hồng hoang nào đó. Nhất mạch Viêm Long của người bị diệt tộc trong 10 đại thần thú, nên nhất mạch Viêm Long hưởng danh vô thực. Uy chào." Sư Đề lắc đầu, thở dài, nói: "Sắc mặt Lôi Cương đột nhiên cứng đờ, trong lòng hắn gần như ối máu. Hắn chỉ tùy tiện tìm một thân thể hỏa giao nào để biến thành phân thân của mình, vốn chắc chắn cho rằng đó là 10 đại thần thú." Chứ lại không nghĩ rằng trêu chọc một thánh thú nào đó Theo như sư đề nói thì chẳng nhẽ thánh thú kia còn mạnh mẽ hơn so với thần thú sao Lôi cương ngay lập tức hỏi Sư đề đại ca thánh thú hồng hoang chẳng nhẽ lại mạnh hơn thần thú sao Sư đề gật đầu nói Thánh thú hồng hoang vốn xuất hiện từ trong thời kỳ hỗn độn Bình thường, thần thú căn bản không có cách nào đạt tới cấp bậc thánh thú, mà thánh thú là thú có sự sống cao nhất. Nhất mạch viêm long của ngươi tuy là mười đại thần thú, nhưng lại đắc tội một thánh thú hồng hoang nào dơn. Dơn! Quy! Quy! Ờ. Ờ. Nên bị diệt tột. Có thể thấy rằng thánh thú hồng hoang là kinh khủng, Lôi cương gật đầu trong ánh mắt Chợt lộ ra ánh nghi ngờ Trầm ngâm trong giây lát Rồi lại nói Sư đề đại ca có đúng là Trong bảy giới còn có một giới khác không Sư đề lắc đầu Nói Huyết mạch của ta không tinh khiết Những điều này không được ghi lại Nhưng Thần thú huyền giai ở sâu bên trong Hỏa phần hẳn là biết Ui chào cũng may mà Lôi cương ngươi ở chỗ này chứ nếu không thì ngươi ra khỏi nơi đây chắc chắn sẽ ở đây bị những loại người đó gọi là hỏa phần. chứ thực ra không phải vậy. nghe đồn thì chỉ có chiến kỹ của tiền bối viêm long phát huy mới khiến huyền hỏa nơi đây tỏa ra quanh năm. hơn nữa ta cảm giác hình như nơi này cùng với nhức mạch viêm long của ngươi có liên hệ nào đó. Ta cũng không rõ. Muốn biết việc này thế nào, phải tự ngươi tìm hiểu rồi. Sư đề cẩn thận hồi tưởng, nhưng không có đầu mối, nên đành nói một cách mơ mơ hồ. Lôi cương giật mình, nhìn mặt đất tỏa ra huyền họa, là tiền bối ở đây phát huy chiến kỹ mà thành sao? Chẳng nhẽ là sớm xét. Lúc Lôi Cương đang nhớ lại hình ảnh trong lúc phát huy sấm xét của viêm Long Vạn Trường, thì mặt đất vẫn tỏa ra huyền hỏa. Toàn bộ những thứ này chẳng lẽ là trùng hợp, hay thực sự đúng như sư đề nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558 Tiểu Giác tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 558 tiểu giác tới. Nhóm dịch me trai em. Sư đề nhìn lôi cương cau mặt lại thì thầm thở dài cũng không tiếp tục nói nữa. Gã cho rằng lúc này lôi cương đang lo lắng. Dù sao nhất mạch viêm long đã trêu chọc thánh thú hồng hoang đủ để khiến cho mỗi một mặt thần thú viêm long lo lắng. Sư đệ cũng không biết. Lúc này, mặt lôi cương cau lại là do câu nói của sư đệ rằng, hỏi phần là tiền bối viêm long dùng chiến kỹ mà thành. Nhìn dưới mặt đất toát ra huyền hỏa mãnh liệt trong lòng lôi cương kinh hãi không biết dùng ngôn ngữ nào để giải bày. Một chiến kỷ mà khiến trong nhiều năm qua hỏa phần tỏa ra huyền hỏa tạo ra thêm mấy trăm đầu thần thú quả thật theo như lời sư đề nói thì sức mạnh của vị tiền bối viêm long kia đã đạt tới mức độ nào rồi về việc nhấc mặt viêm long trêu chọc thánh thú lôi cương cũng không để trong lòng hắn tuy là nhấc mặt viêm long nhưng trong xương cốt lại là một người tu luyện, Còn về phần làm thế nào với nhức mạch viêm long thì đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Lại càng không biết nói thế nào về việc nhức mạch viêm long có một cường địch là thánh thú hồng hoang. Còn như nó rất mạnh, thì lôi cương lại càng không có cách nào tưởng tượng dơn, dơn, Quy, Quy, u, Vinh, Quy, Quy, cương. Đối mặt với cường giả như vậy, cho dù lôi cương có tâm phục thù thì cũng chỉ là tự tìm đến chỗ chết. Nhưng, việc cấp thiết nhất lúc này là lĩnh ngộ chiến kỹ sấm xét. Mặc dù đã đạt tới cấp thần thú, nhưng nếu thần thú không có chiến kỹ đặc biệt sẽ khiến cho lực công kiếp giảm mạnh. Dù sao thì phân thân cũng sẽ khác với bản tôn Ngay sau đó, lôi cương nhìn sư đệ, hỏi. Sư đệ đại ca, huyền hỏa ở sâu bên trong hỏa phần có tinh thuần hơn không? Nơi đây tuy có huyền hỏa, nhưng theo tu vi được nâng cao của lôi cương thì hắn không được thỏa mãn. Sư đệ nghe vậy thì sưởng sốt, gật đầu nói. Đương nhiên, nhưng thần thú nơi ấy lại mạnh mẽ hơn, ngươi hãy cứ tập trung tu luyện ở nơi này đi. Lúc trước ta vào sâu đến nghìn dặm thì bị thương nặng, đành quay lại đây. Nơi ấy không phải là chỗ để người ta có thể chống lại được. Hãy cứ tu luyện ở đây đi, sau khi sức mạnh được nâng cao rồi thì hãy đi vào chỗ sâu ấy. Lôi Cương Trần chừ trong giây lát, rồi gật đầu. Nhìn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt sư đệ, hắn đoán Thần thú ở sâu bên trong ấy có lẽ rất mạnh mẽ. Và sư đệ đã phải vận dụng chiến kỷ truyền thừa thứ ba của liệt thiên viêm sư mà không thể thắng được. Có thể thấy rõ, ngoài sự kinh khủng ra, chỉ cần nghĩ đến chiến kỷ thứ ba của sư đệ, lôi cương đã lạnh cả người. Ngay sau đó, lôi cương ngồi xếp bằng và đi vào trong tu luyện. Sư đệ cũng đi vào trong tu luyện. Hỏa phần lại trở lại vẻ bình yên trước kia, chỉ có huyền hỏa vẫn điên cuồng toát ra từ mặt đất. Không lâu sau khi lôi cương chìm vào trong tu luyện, thần hồn hắn chợt cảm thụ được chuyển động bất thường chỗ bản tôm. Ngay lập tức hắn để cho phân thân tự động tu luyện, thần trí lôi cương trở lại trong bản tôm. Cửu u giới trong kết giới trên một dãy núi ở mảnh đất cấm luộc. Thần hồn bản tôn của lôi cương ngồi xếp bằng đơn giản, rồi chìm trong tu luyện trọn 7 năm. Khi thần trí hắn trở lại thần hồn bản tôn, thì kiểm tra một hồi, hắn khẽ rùng mình. Sau khi phản ứng xong, thì hắn mở cờ trong bụng. Hai mắt thần hồn của lôi cương lóm sáng, hắn nhìn chầm chầm một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Thần hồn của lôi cương vốn nhỏ bé Vậy mà lúc này lại cao tới 6 thứ gần như không kém so với kiếp cỡ của bản tôn. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy người áo đen này đã tu luyện một thời gian dài ở đây khiến cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ là phòng ngự, mà là cả tấn công. Thử nghiệm một hồi, thần hồn của lôi cương biến hóa tự do cũng chắc chắc ẩn chứa khả năng tấn công. Lôi cương không chú ý Trên ống đường của thần hồn có một dịch thể màu đen cỡ ngón tay Khi thì lóm lên Khi thì lại nhập vào trong thần hồn Để lộ ra vẻ cực kỳ kỳ dị Hai mắt lôi cương tỏa ra ánh sáng nhìn chầm chầm người áo đen Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rằng Người áo đen này nhất định phải mang đi Để ở đây chẳng phải là phung phí sao ầm um, Ở ngoài phòng xá vang đến một âm thanh Khiến cho lôi cương đang chìm trong sự ngạc nhiên vui mừng thì tỉnh lại Sau khi tha thiết nhìn người mặc áo đen Thần hồn của lôi cương hướng ra chỗ cổng để thăm dò Rồi lại xuyên thấu qua cảnh cửa nhìn ra bên ngoài Lôi cương lơ đảng nhìn một con mảnh thú cao tới nghìn trượng đang nổi giận Như thể đang tấn công về một nơi nào đó Nhưng cánh cửa quá nhỏ Mà hình dáng của mảnh thú lại quá lớn Khiến cho hắn nhất thời không có cách nào thấy rõ Rốt cuộc là ai vào trong kết giới Với lại ai đang trêu chọc mảnh thú này Nếu mà lôi cương ở ngoài căn phòng Sau khi thấy mảnh thú vật lộn, thì hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Ở phía trước mảnh thú đột nhiên xuất hiện một con vật dài khoảng 10 trượng, Trông giống như một con chó. Lại trông giống như lột thú. Nếu thấy dáng dấp bên ngoài của nó, chắc chắn lôi cương sẽ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Đó chính là tiểu giác. Hình dáng nó cao tới 10 trượng nếu đứng trước con người có thể nói là khổng lồ. Nhưng trước mặt mảnh thú dài tớn cả nghìn tê. Rơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Này thì nó chỉ bằng một cái vẫy mà thôi. Mảnh thú ở đây tu luyện không biết bao nhiêu năm. Có lẽ đã đạt đến phạm trù thần thú. Lại ngâm mình trong dịch thể mà vạn niên căng chảy ra Khiến cho sự phòng ngự của nó đạt đến trình độ kinh khủng Nhưng Điều làm cho kẻ khác ngạc nhiên chính là Tiểu giác đối với mảnh thú trước mặt lại thành thạo Mặc dù mảnh thú tấn công điên cuồng Nhưng thật sự đánh được tới tiểu giác lại không hề có Sau khi một mình đi tới ngũ hành giới chỉ chiếm được mấy hạt châu còn lại tiểu giác lại một mực đi tìm lôi cương Cuối cùng cũng tìm được đến chỗ mảnh đất cấm lục càng đi vào trong kết giới Lại càng phải đánh nhau nhiều hơn với mảnh thú Ngao ngào Mảnh thú liên tục phát ra tiếng gào phẫn nộ điên cuồng đánh út tiểu giác Nhưng tốc độ kinh khủng của tiểu giác cứ né tránh từng đợt Mỗi khi tiểu giác phát ra đòn tấn công thì đều làm cho mảnh thú liên tục kêu lên thảm thiết. Thực ra trong lòng mảnh thú này không chỉ căm phẫn mà còn càng không cam lòng. Đối mặt với mình chỉ là tiểu tử cỡ cái vẫy của nó trong lòng mảnh thú lại càng có cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc tại sao lại có cảm giác này? Mảnh thú cũng không biết. Nó đã tu luyện ở đây lâu năm, đã quên rất nhiều thứ. Nhưng đối mặt với tiểu giác, bản năng nó lại có cảm giác sợ hãi. Chính cảm giác sợ hãi khơi dậy trong nó sự căm phẫn và không cam lòng. Trong chút lát, thần hồn của lôi cương tỉnh lại khiến tiểu giác cảm thấy hắn trong lòng nó vô cùng mừng rỡ. Tiểu giác nhìn cái đầu của con mảnh thú lớn trong mắt nó chỉ có sự xem thường. Sau khi Tiểu giác mở một phần truyền thượng, nó đã hiểu rõ thân phận của mình. Cái loại thần thú thì làm sao đáng cho nó để mắt? Chưa nói tới huyết mạch trong người cũng không tinh khiết. Trong mắt Tiểu giác, con thần thú ngoại trừ hình thể to ra. Thì còn lại đều không chịu được một kiếp Ngay lập tức Tiểu giác cũng không có tâm tình chọc ghẹo con mảnh thú này nữa Khí tức toàn thân nó bùng nổ Ánh sáng sáu màu từ trong người tiểu giác phát ra Vốn chỉ là bề mặt có màu nâu nhạt vậy mà khi sáu máu sặc sở hiện ra Hai mắt tiểu giác cũng trở nên vô cùng kỳ dị Sau khi khí tức của tiểu giác tỏa ra, thì trong lòng mảnh thú đã sợ lại càng thêm sợ hơn. Hai mắt nó nhìn ánh sáng sáu màu sặc sở kinh khủng của tiểu giác gầm nhẹ một tiếng, rồi cũng không dám công kiếp nữa. Tiểu giác cười nhạt, sừng trên đỉnh đầu nó đã to ra cỡ nắm tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng sáu màu. Sau khi tỏa ra ánh sáng sáu màu này thì lại ngưng tụ ra thành một mảnh thú to lớn. Hình dáng bên ngoài của nó mặc dù lớn hơn nhiều so với tiểu giác nhưng lại giống với tiểu giác. Sau khi mảnh thú xuất hiện, hai mắt nó tỏa ra ánh sáng nhìn chầm chầm vào con mảnh thú kia. Nó gầm nhẹ một tiếng. Mở rộng miệng ra. Nuốt lấy con mảnh thú kia. Từ đầu tới cuối, con mảnh thú kia không còn chút phản kháng nào nữa. Chỉ còn sự sợ hãi ở trong lòng. Sau khi con mảnh thú bị ánh sáng sáu màu kia nuốt thì cơ thể nghìn trượng của nó hoàn toàn biến mất. Còn ánh sáng sáu màu cũng từ từ nhập vào trong sườn trên trán của tiểu giác. Lôi cương ở trong phòng xá quan sát tất cả những việc này. Đến đó thì hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn đã thấy rõ tiểu giác. Cũng nhận ra tiểu giác. Nhưng điều làm cho hắn khiếp sợ chính là Cái sườn nhọn của tiểu giác tỏa ra ánh sáng sáu màu lại ngưng tụ thành một mảnh thú. Mặc dù là ngưng tụ ra nhưng lại làm cho lôi cương có cảm giác nặng nề. Khi lôi cương còn đang kinh ngạc thì tiểu giác xuất hiện ở cửa phòng, sau đó nó biến thành một người thanh niên mặc áo đen. Tiểu giác mừng rỡ nhìn lôi cương đang thừa ra, cười nói. Phụ thân! Lúc này thần hồn lôi cương mới bắt đầu phản ứng lại. Hắn đánh giá tiểu giác cẩn thận thì trong lòng lại ngạc nhiên nghi ngờ rốt cuộc thân phận của tiểu giác là thần thú gì. Chẳng nhẽ cũng là một trong mười đại thần thú Tiểu giác ta không nghĩ tới ngươi đã mạnh mẽ thế này rồi Lôi cương thầm than nói Lúc trước từ lúc ở trong huyệt động thú vương Đến rừng rậm thôn ma Mình đã ấp trướng tiểu giác Cho đến lúc này nó có thể tiêu diệt thần thú mạnh mẽ một cách dễ dàng Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tiểu giác đều là một điều bí ẩn. Phụ thân, sau này người cũng sẽ mạnh mẽ. Tiểu giác đã tìm người rất lâu rồi, làm sao người lại tới đây? a phụ thân, thần hồn của người sao lại khiến cho khí tức của tiểu giác khó chịu vậy? Tiểu giác nhìn chầm chầm thần hồn của lôi cương hỏi. Hai mắt nó chăm chú nhìn lên trán của lôi cương. Lôi cương sững sốt Không giải thích được Nhìn tiểu giác Nhưng sau khi phát hiện ra sắc mặt của tiểu giác khẽ biến Thì hắn lấy lại vẻ tươi cười ban đầu Tiểu giác lại nhìn lôi cương nói Phụ thân không nghĩ tới người lại chiếm được huyết mạch của bộ tộc kia Mặc dù huyết mạch khiến cho tiểu giác khó chịu Nhưng đúng là nó là có lợi cho phụ thân Sau khi Lôi Cương nghe thì càng khó hiểu, nhưng Tiểu Giác cũng không giải thích gì thêm, mà lại nói Phụ thân, hãy rời khỏi đây đi Đây không phải là nơi người có thể đến Thật may là Tiểu Giác đã đến đây rồi Nếu không thì không biết người sẽ phải ở lại đây bao lâu Lôi Cương gật đầu trầm ngâm chút lát, rồi nói Ngươi có thể dẫn ta ra khỏi kết giới này không? Hơn nữa, cũng phải mang theo bọn chúng. Lôi cương chỉ về phía thiên tài địa bảo trên mặt đất cùng với người mặc áo đen. Tiểu giác thẳng nhiên cười, gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 559 mối nguy tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 559 mối nguy tới. Nhóm dịch me trai em, mấy năm nay đang tôn tử rất khổ. Không nói tới việc cả ngày lo lắng có hài cốt tấn công. Ngay cả việc tìm máu trong các thi thể cũng không có đầu mối nào. Trong mấy năm nay, lão gần như đào xuống lòng đất đến mấy trăm dặm. Cả mấy trăm dặm xung quanh cũng bị lão tìm kiếm Nhưng dù cho không có thi thể trong máu Thì lôi cương vẫn không xuất hiện Điều này khiến đan tôm tử một mình Ở nơi cấm lục cô độc vừa kinh hãi Lại gần như hóa điên Nhưng Có một nghi vấn từ đầu đến cuối Khiến cho lão hơi khó hiểu đó là Lão cảm thấy nước ở ngọn núi nhỏ màu đen Gần sát với kết giới kia Lại có thể an tâm tu luyện Không cần lo lắng tiếng trống tà hồn Cứ ba ngày vang lên một lần Nói cách khác Dưới ngọn núi nhỏ tiếng trống kia cũng như thể mất đi Mị âm kinh khủng của nó Lôi cương vào trong kết Dưới 70 năm Thì gần như 50 năm Là ở lại trên ngọn núi nhỏ Nơi mà Đan Tôn Tử đang ở dưới Dần dần Đan Tôn Tử phát hiện ra Ngọn núi nhỏ này khác thường, không chỉ có thể làm cho mất tác dụng của tiếng trống tà hồn cổ kia, mà trong vòng trăm dặm xung quanh cũng không có bất cứ hài cốt nào. Điều này khiến cho thâm tâm lão hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lão lại càng thêm lo lắng. Lão không muốn ở lại đây mãi mãi. Đang tôm tử thường tỉnh lại, muốn xem lôi cương có trở lại hay chưa. Nhưng đã nhiều năm qua như vậy rồi Từ chờ đợi đến hoài nghi Từ hoài nghi đến sợ hãi Từ sợ hãi đến tuyệt vọng Hơn 10 năm qua khiến cho tâm trạng của lão hỏng mất Ngày hôm đó Đang tôm tử hoảng hốt nhìn kết giới Trong lòng lão hy vọng lôi cương có thể đi ra từ kết giới Dẫn lão rời khỏi đây Mặc dù chỉ là một mong đợi nhỏ bé, nhưng đây là mong ước duy nhất của lão. Khi đàn tôn tử đang nhìn chầm chầm vào kết giới thì chợt sững sốt. Lão chật thấy từ trong kết giới hiện ra hai bóng người, một là người thanh niên bốn màu. Sau khi đàn tôn tử nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên bốn màu, sắc mặt lão đầu tiên khẽ biến, rồi lẩm bẩm nói Lại là nằm mơ sao? Nhưng sau khi thấy khó miệng tươi cười của người thanh niên bốn màu Thì đang tôn tử như thể bị xét đánh Hai mắt lão tròn vo nhìn lôi cương chầm chầm khó tin Nói Lôi cương Từ trong kết giới đi ra chính là thần hồn của lôi cương và tiểu giác Nhìn vẻ mặt lôi cương tiều tuổi Hai mắt hắn nhìn ra chỗ đang tôn tử Trong lòng thở dài Hiểu rõ Vì sao đang tôm tử như vậy? Liền nói Đang tôm tử ta ra ngoài Hãy chuẩn bị rời khỏi đây đi Chuẩn bị Vẫn còn phải chuẩn bị sao? Đi, đi ngay lập tức Ta cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa Vẻ mặt của đang tôm tử xúc động Lão lớn tiếng nói Nhìn vẻ mặt của tiểu giác ngớ ra Lôi cương cũng cười gượng, Không để ý đến đang tôn tử Thần hồn của lôi cương đi vào trong trọng duyên Sau một lát Hắn đi ra không gian trọng duyên Thu hồi u dưới trong trọng duyên Sau đó ánh mắt hắn nhìn sâu vào cấm lục Khi nghĩ về cường giả huyền bí Khi hắn vẫn còn rùng mình Tiểu giác chú ý ánh mắt của lôi cương Cùng nhìn sâu vào bên trong Trong mắt nó hiện lên một chút sợ hãi. Lại gần chỗ lôi cương. Nói.